Phi công trẻ lái máy bay bà già là cụm từ lóng chỉ mối quan hệ yêu đương mà người nữ lớn hơn người nam nhiều tuổi. Chị Phượng, nhân vật chính đã từng trải về vấn đề này, đã gửi email về kể lại. Chị và bạn Quý yêu nhau, không có ngại số tuổi cách xa nhau. Nhưng mà rồi một lần về ra mắt nhà người yêu đó thì mới phát hiện ra là mẹ của Quý chính là bạn thân của chị. Cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười kia rồi sẽ ra sao?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 Những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Trước tiên là câu chuyện của chị Trúc Phượng, 55 tuổi, quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh. Diễn biến câu chuyện do chính chị trải qua, nó xảy ra chỉ mới 5 năm trước đây thôi. Chị có một cửa hàng làm spa thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, thuê ở đó làm rồi sáng đi chiều về nhà cô của chị ngủ. Mới đầu đó, chị ở tiệm luôn nhưng mà... Gia đình cô đi nước ngoài rồi. Nên là kêu chị qua đó ở luôn cho thoải mái. Sẵn coi nhà cho cô luôn. Vậy là chị phải chạy tới chạy lui hai nơi. Hàng ngày thì chị với nhân viên đó... Hay mở kênh chuyện của Tâm nghe dữ lắm. Vừa làm cho khách vừa nghe. Thầy thấy Tâm dễ thương, đẹp trai. Cái chuyện là có duyên, hài hước nữa. Nên mỗi lần nghe Tâm kể là... Cả tiệm đều cười nghiêng ngã. Chị nghe chuyện ma mà không có sợ... Thấy mắt cười không à? Nhân viên nó kêu chị á, kể lại chuyện đã trải qua đi, gửi về cho Tâm. Mới đầu đó chị cũng ngại, nhưng mà tụi nó cứ kêu hoài à. Thành ra là chị cũng đã lấy hết can đảm rồi mới dám kể ra chứ. Chuyện này nếu kể ra thì mọi người sẽ nói chị là thứ đàn bà trắc nết, ham trai trẻ. Nhưng mà sự việc nó quá đổi ám ảnh với chị đi. Cho tới hiện tại nè, chị mới ổn định tinh thần của mình để ngồi viết kể lại mọi chuyện. Năm năm trước, tức là lúc đó chị 50 tuổi Chị có quen một người bạn trai nhỏ hơn chị tới 25 tuổi Theo như giới trẻ hiện nay hay nói là Săn Hồng Hà Nhi đó Người bạn đó tên là Quý Chị với Quý quen nhau trong lần đi theo đoàn từ thiện Lúc đầu gặp nhau thì hai người nói chuyện qua lại thôi Rồi cái trao đổ số điện thoại cho nhau Để đối phương có đi từ thiện ở đâu sẽ rủ nhau đi Cái mục đích ban đầu là vậy đó Nhưng từ khi có số điện thoại nhau rồi thì quý ngài nào cũng nhắn tin hỏi thăm chị hết. Quý năm đó là một người rất là điển trai. Mặt rất đẹp nha. Mắt hai mí, mũi cao. Thân hình dạm dở. Nhìn giống như là diễn viên đường ảnh vậy. Thiệt ra quý là một kiến trúc sư rất giỏi. Nhưng mà không vì sự tài giỏi đó mà quý tự cao bản thân đâu. Rồi không có coi thường mọi người xung quanh mình đâu nha. Mỗi lần đi ăn đi chơi với mọi người Bạn thấy rất là giản dị bình dân Luôn khiêm tốn trong mọi tình huống Do đi đâu cũng hẹn nhau Nên chị với Quý mới nãy xin tình cảm Lúc nào không hay Nhưng mà Quý là người thổ lộ tình cảm trước Bình thường chị đi làm về đó Sẽ nhận được một tin nhắn từ Quý Hỏi thăm chị là về tới nhà chưa Có ăn uống gì chưa Nhưng mà bữa đó Quý không có nhắn tin đâu Mà đứng trước cửa nhà đợi chị luôn Trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ nữa Sến, thấy chị chạy xe về tới cái quý chặn đầu xe Rồi cái tặng cho chị bó bông đó Chị thấy có hỏi Sao bữa nay sớm giữ vọng thần Mua bông tặng đồ ha Có ý dạ Quý gãi đầu ngần ngại hồi Sau đó nhìn chị rồi ấp úng nói chứ um, Phượng làm người thương tôi nha Tôi thương mấy người lâu Rồi, rồi bữa nay lấy hết can đảm Mới dám thổ lộ á Lúc chị nghe Quý nói câu đó đó Thì Tim muốn rớt ra ngoài luôn Trời ơi sống mấy chục năm trời rồi Trong khi bạn bè nó có chồng có con Đứa có cháu luôn rồi nữa Mà riêng chị thì vẫn chưa một mảnh tình dắt dai Cho tới bây giờ nè Có một người nhỏ tuổi Nhỏ hơn 25 tuổi Thổ lộ tình cảm Nghe có phần hơi ngại ngại đó Nhưng mà lúc đó thiệt Chị rất là vui Cảm giác thích thú không có tả được Chị sợ Quý giỡn với chị Không dám nhận lời liền đâu Còn nói kiểu dò xét Lại coi có đúng sự thật không Chị nói chứ Mẹn ơi Ê tôi lớn hơn Quý nhiều lắm á Nga Chắc cỡ tuổi mẹ Quý Đúng hơn á Tôi đẻ được Quý á Đừng có đem chuyện tình cảm ra giỡn vậy đó. Tôi già rồi sợ bị bỏ rơi lắm à Quý nghe cười cười Rồi đưa một tay lên trời mà thề là Tôi tên là Lê Phú Quý Xin thề với trời đất và trước mặt Trúc Phượng Tôi rất yêu chị ấy Nguyện cả đời sẽ luôn ở bên cạnh Nếu như mà sai lời thề đó Xin ông trời trừng phạt tôi đi Người ta nói không biết trùng hợp hay linh thiệt Mà vừa lúc đó ông trời ông làm một cái đồng Chị giật mình buông chiếc xe bỏ chạy vô nhà Quý thì cười tué tuét luôn Rồi nói là ông trời chứng cho lòng thành của tôi rồi đó nha Chị nghe xong cũng nghĩ chắc Quý nói đúng Nên tối bữa đó chị nhận lời làm người yêu của Quý Và cả hai đã làm chuyện đó với nhau Người ta nói vô tình trường một cái rồi đó Đủ thứ chuyện xảy ra Lúc mới yêu thì vui biết là bao nhiêu ha Cho tới khi chị với Quý quen nhau được 2 năm thì có chuyện Tết năm đó Quý có dẫn chị về ra mắt gia đình của Quý Trà Vinh Quý chở chị về bằng xe hơi Khi xe vừa tới cửa thì có một người từ nhà bước ra. Quý nơi đó là mẹ Quý. Chị trong xe nhìn ra mà tá quả tâm tên luôn. Trời ơi, tại vì sao mọi người biết không? Là tại vì mẹ của Quý là bạn học của chị hồi xưa. Trong khi thời gian 2 năm quen nhau nè, Quý chưa bao giờ đưa hình ảnh gia đình của bạn cho chị coi. Nên thành ra bây giờ nè, mới có sự éo len vậy đó. Mẹ Quý tên là Hồng, bằng tuổi chị luôn. Hồi đó chị với chị Hồng học chung với nhau Chơi rất là thân Cho tới khi chị Hồng có chồng nên về bên chồng ở luôn tới bây giờ Rồi nói mấy chục năm mà chị mới gặp lại Nhưng mà không ngờ người yêu của chị Lại là con của nhỏ bạn thân Trời ơi, lúc đó chị nói trong bụng chứ Cái gì mà éo le dữ vậy trời Rồi vô đó chào hỏi kiểu gì Biết ăn nói sao đấy trời Chị muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui trốn cho rồi đi ấy chị á thì chị Hồng mừng lắm. Tại mấy chục năm nay hai chị không có thay đổi bao nhiêu ở trơn nên thành ra gặp nhau là nhận ra liền. Chị Hồng thấy chị đi về chung với Quý thì bất ngờ. Ôm nhau mừng, hỏi thăm vài câu rồi cái chị Hồng thắc mắc chứ. Ủa? Ủa sao mày đi đâu mà sao biết nhà tao vậy? Ê lâu quá trời luôn mới gặp á. Ủa, sao mày đi với con tao? Gì vậy? Chị mắc cỡ quá nên ấp úng trả lời. À, tao tao đi thăm nhà bạn nè Cái tiện đường Cái quý cho tao quá gian Sẵn nó mời về nhà chơi cho biết Chị nói mà ngại Mày muốn chết Nói dốc mà tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài Vừa nhẹ nhởm đựng chốt à, Thì nghe chị Hồng nói chứ Vậy hả Tao đang đợi nó dẫn bạn gái Về ra mắt nè Tại hôm nó gọi dễ báo Bữa nay nó dẫn bạn về nè Trời ơi hai vợ chồng tao ngồi đợi từ hồi sớm tới giờ ở sẵn rồi bữa nay nè Gia đình tao mời mày ở lại đây chơi nha Coi mắt con dâu tao luôn nha Chị quay qua nhìn Quý Lúc đó bạn ấy chỉ cúi đầu thôi Không có dám nhìn chị Lúc đó chị biết chắc Quý cũng đang mắc cỡ Nhưng mà chưa biết ứng phó làm sao trong trường hợp này Vô nhà ngồi Chị Hồng mới hỏi Quý sao nghe dẫn bạn gái về Bạn gái đâu Ông thấy đâu trơn vậy Chị đang uống nước Nghe tới đó thôi Sạc lên lỗ mũi luôn Tại bạn gái mà quý khoe với gia đình đó, Là chị nè Còn ai ở đây nữa Nhưng mà lỡ giấu rồi Hai đứa im luôn Quý biện minh nói chứ Dạ bạn gái con ở nay bận rồi Không có về được đâu Con mới để về mình nè Vừa lúc gặp chị Phượng cái Con chở chị luôn Chị Hồng nghe quý kêu là Chị Phượng Chị Hồng la liền Ê Ê Kêu bằng vậy mày Tự nhiên cái bằng chị Sưng vậy là hổn hả con Chị cười cười xua tay nó không sao đâu Cháu nó không biết Kêu chị có sao đâu Khắc khe làm gì không biết nữa Nói cho lúc đó trong bụng chị nó đánh lô tô rồi Tại chị đáng bình tĩnh để xử lý mọi chuyện hết chứ Đợi khi nào về thành phố đi Chị sẽ nói chuyện lại với quý sao người ta nói đó ha Ở giá hơn nửa đời người Tới khi có người yêu rồi đó Lại yêu con của nhỏ bạn thân Thôi ơ Đời đúng bạc theo nghĩa đen luôn á Sau khi ở nhà Quý cho một ngày Thì chị kêu xe khách về là thành phố Chị suy nghĩ nhiều dữ lắm Nếu như nói ra cái chuyện đó Thì chắc chắn là cha mẹ của Quý đó Không có chấp nhận chị làm dâu đâu Mà kể cả dòng họ hai bên Cả người đời cũng vậy luôn Ai đợi chấp nhận cặp đôi trên lệch nhau 25 tuổi hả Hơn hai con giáp nữa Cho nên chuyện tình cảm của chị với Quý á, Chắc có lẽ chị tới đó thôi Tại vì chị cũng là gái Quá lứa lỡ thời Quý còn trẻ còn tương lai hơn Chị đợi khi nào bạn lên đó Thì chị sẽ nói chia tay Coi như chuyện tình cảm mấy năm qua Là thứ tình cảm dì cháu với nhau thôi Tối đó Quý gọi cho chị Kêu chị đợi đi Đợi từ từ bạn ấy sẽ cố gắng thuyết phục gia đình Nhưng mà chị không chịu Tại vì chị Hồng là bản thân Mà bây giờ chị lại đi yêu con trai của bạn thân vậy đó Quá là kỳ đi Chị nói em muốn chấm dứt Cho Quý chọn người phù hợp với bạn ấy hơn Nhưng Quý không chịu Quý nói quan trọng là cả hai yêu nhau thôi Tuổi tác, người khác không quan trọng đâu Ai nói gì kệ họ đi Nếu như thuyết phục cha mẹ Quý Hồng được đó Hai đứa sẽ dọn về sống chung luôn. Sau đó thì cả hai có cả nhau qua lại. Cũng về cái vụ tuổi tác không à. Cuối cùng đó chị chốt hạ một câu nha. Quý muốn làm sao đó làm. Nhưng mà Phượng nói rồi. Coi như chuyện của tụi mình có thốt đi. Tụi mình không có yêu nhau được nữa đâu. Nói xong đó chị tắt máy đi ngủ một giấc tới sáng. Do cả ngày đi đường xa. Rồi gặp thêm chuyện tình cảm hổng vui nữa, nên chị muốn nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc. Sáng bữa sau, chị đang chuẩn bị đi làm đó, thì nhận được một cuộc điện thoại của chị Hồng là mẹ của Quý đó ha. Do bữa trước về, chị Hồng có xin số điện thoại chị để có gì tiện liên lạc. Dù sao cũng mấy chục năm hổng gặp lại rồi, giờ dễ gì mà để mất nhau nữa. Chị bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia chị Hồng khóc nhiều lắm, chị nói Quý chết rồi. Chị nghe thì hết hồn Chốc xíu nữa thôi là làm rớt điện thoại luôn à Chị hỏi Ủa sao chết Chị không mới kể lại chiều hôm qua Sao cái chị về đó Thì tối đó hai đứa bạn ở gần nhà qua rủ Quý đi chơi Chị nói lúc đó thấy Quý làm gì mà buồn lắm Nên cũng đi luôn không biết chơi bời kiểu gì Mà nghe người dân ở đó người ta kể lại Thấy có hai chiếc xe đang chạy Hai thanh niên chở nhau Quý thì chạy một mình Rồi có một chiếc xe tải chạy tới Nó tông vô cả hai chiếc xe luôn Khi người dân đổ sâu ra coi á Thì Quý chết tại chỗ rồi Đầu bị cán dẹp lép Hai đứa kia được người dân chở đi bệnh viện Sau đó cũng chết luôn Chị nghe tới đó mà tay chân chị rụng trời Đứng hổng dẫn Chị ráng nén cảm xúc cho bình tĩnh lại rồi nói Để tao dễ mày liền Ráng giữ bình tĩnh nha Miệng thì trấn an người ta, nhưng chị là người mất bình tĩnh, đi mà chân nặng như đeo chì vậy. Lúc đó chị lấy xe máy của mình chạy về Trà Vinh một lần nữa. Chạy gần tới nơi, đã thấy người ta dựng rạp y xeo rồi, tiếng khóc nhoi trời hết. Đậu xe đi vô thì thấy xác của Quý được đặt nằm trên giạc giữa nhà, có cái mền trùm lại. Chị Hồng thấy chị thì nhào tới ôm rồi khóc nức nở, chỉ kể quá trời luôn. Nói quý chưa kịp dẫn bạn gái về ra mắt Chị chưa kịp có dâu có cháu nữa Mà giờ quý bỏ chị ra đi rồi Chị kêu chị hồng tráng bình tĩnh đi Còn lo hậu sự cho cháu nữa Đừng khóc nhiều Cháu không có đi được đâu Chị muốn nhìn mặt quý lần cuối Nên đi lại dở cái mệnh ra thì quảng hồn Tại vì gương mặt của quý biến dạng rồi Chỗ lò chỗ lỡm Đầu cổ nát bấy Máu me không Chị chịu không nổi nên chạy ra ngoài Tại vì hình ảnh đó quá sức tưởng tượng với chị Mọi người xung quanh nói người chết tai nạn vậy đó còn đỡ Có người đó nát bét toàn thân luôn Phải lấy đồ cạo những cái miếng thịt nằm dưới mặt đường Bỏ vô bọc gom lại Còn hải hùng dữ hơn nữa Chị nghe tới đâu mà chị ói tới đó Chị nó quá kinh khủng đi Đám ma của Quý không có chuyện gì xảy ra hết Khi chị về lại thành phố Cho tới mấy ngày sau luôn Thì trong nhà chị có nhiều hiện tượng lạ lắm Bữa đó tầm đâu 9 giờ khuya đó Chị đi làm về như mọi lần Đang đứng mở cửa nhà thì tự nhiên chị có cảm giác Giống như ai đó đang đứng phía sau lưng mình á Mà nhìn chầm chầm vô mình luôn Chị quay lại coi thì không thấy ai hết Nhưng cảm giác lạnh xong lưng nó cứ lẫn phía sau á Như là ai đó ập nguyên cục nước đá vô mình vậy đó Ý chang vậy Đi vô trong nhà thì cảm giác đó lại hết Lúc đó chị nghĩ chắc ngoài đường nó xương lạnh Nên thành ra mấy biện vậy thôi Tối đó chị ngủ thì nằm mơ thấy mình đang đứng ở một chỗ tối, không thấy rõ đường đi. Đang loay quay tìm đường đi ra, thì từ xa có một cái bóng đen đi tới. Cái bóng đó tới gần thì chị nhìn thấy đó là quý, mà người bạn ấy phát ra hơi lạnh giống như là nước đá vậy. Bạn tiến lại gần nhìn chị lôm lôm, rồi tự nhiên hai con mắt của bạn ấy chảy máu ra, rồi từ từ biến dạng thành một đống thịt bày nhầy, nhìn kinh dị dữ lắm. Thấy vậy đó thì chị la hét lên rồi bỏ chạy đi Nhưng mà chạy hoài chạy hoài không thấy tới đâu hết Không thấy nhà không thấy quán xá Chỉ có cái đường nó sao hung hút thôi Chị sợ quá ngồi thập xuống rồi niệm Phật Lát sau thì chị giật mình tỉnh dậy Mồ hôi mồ kê đổ như mới tắm vậy Từ bữa đó thì ngày nào chị cũng gặp quý trong tình trạng vậy đó Cứ thấy cái cảnh đau đau không à Nhưng tuyệt nhiên bạn ấy không có nói gì với chị hết Mới đầu gặp Quý trong mơ thì chỉ rất là sợ Rồi bắt đầu ngày nào chị cũng gặp Riết tới nỗi chị không còn thấy sợ nữa Giống như gặp hoài nó chai lì luôn hay sao á Mà có bữa chị thấy Quý còn hỏi bạn là Ui rồi mắt cái gì tối nào á Quý cũng hiện dễ chân vậy Không chịu nói gì trơn vậy Muốn vậy nói ra đi Rồi tôi còn biết tôi giúp đỡ cho Quý nghe chị nói xong thì cười rồi từ từ tan biến Dựt mình tỉnh dậy chị thấy mình đang nằm xích đu ở ngoài sân Nhớ lại giấc mơ chị ngồi suy nghĩ Ủa tại sao mỗi lần mơ thấy quý Thì chỉ toàn thấy mình ở ngoài không à Không phải là trong nhà nằm ngủ Toàn mơ thấy đứng ngoài đường Hoặc là ở chỗ lạ quá Chị thấy hơi sợ nha Nên vô nằm ở sofa Bật tivi để tới sáng luôn Mấy bạn nhân viên thấy chị ngày càng ốm thì có hỏi Bộ chị đang thất tình hay sao vậy Sao nhìn thấy thất thần quá trời vậy Chị nghe thở dài Ngồi ngẫm nghĩ lâu dữ lắm Nên chị nhất quyết là kể lại chuyện tình của chị Rồi chị gặp giông hồn của quý đó Cho tụi nó nghe Có con bé nhân viên tên Đào Mới làm cho khách xong Vừa lúc nghe chị kể tới chuyện của quý đó Thì nó mới đi tới hỏi chị Ủa rồi nhà chị có thờ Phật Hay bằng thờ ai trong nhà không Chị nghe thì có hỏi sao Nó lại hỏi vậy Bé đào nó cười cười rồi mới giải thích cho chị nghe. Nếu vong hồn chết ngoài đường theo mình về, mà nhà mình có thờ Phật hay là thổ địa đó, thì các thần sẽ chặn lại, hỏng cho vô nhà. Nên mới có hiện tượng vong đó rủ hồn chị đi ra ngoài, đi chỗ nào đó, hoặc là chỗ họ từng mất để gặp chị. Chắc họ còn tâm nguyện gì chưa làm được nên mới phải làm vậy đó. Chị nghe bé nó giải thích mà thuyết phục ghê luôn. Mới thắc mắc hỏi tại sao bé nó còn nhỏ mà lại biết mấy chuyện tâm linh vậy Thì bé đào nó nói Dạ Ông ngoại em người tu tại gia Ông hay nói chuyện vậy đó cho tụi em nghe để phòng tránh thôi à Chị nó muốn gặp ông để nhờ ông chỉ cho hướng đi tốt nhất Chứ kiểu này hoài chị ngán quá Ngày nào cũng gặp riết mà chị không dám ăn cơm với thịt luôn á Bé đào kêu đợi nó gọi về hỏi ông cho Nếu ông chịu thì mình mới về Lúc đó chị thấy lòng mình nhẹ lắm nha Tuy là quý hỏng nói gì với chị Nhưng nhìn hình dạng kinh dị vậy đó Nói thiệt chứ Cho tới bây giờ nè Chị vẫn còn nhớ như anh luôn Một lát sau Bá Đào đi ra nói ông ngoại bé chịu gặp Và kêu chị là phải về gấp hôm nay luôn Vì để lâu đó là chị sẽ gặp rất nhiều bất trắc Chị nghe xong thì kêu bé Đào á, Lấy đồ lên xe về quê bé Tới trưa thì về tới Do nhà bé ở Tiền Giang mà nên chạy về cũng gần. Chị xuống xe đi vô nhà thì thấy một người đàn ông mặc áo lam đang cầm bó nhang cắm xung quanh nhà. Thấy chị vô thì ông nói là Vô hết đi. Ai đứng ngoài kia thì vô luôn đi. Đứng sớ rớn hồi đó. Ăn rôi dâu đó, đừng trách tao nghe. Chị tưởng ông nói chị nên chị vừa đi mà lấy túi sách che mông lại. Sợ ông lấy cây đánh từ phía sau đó. Vậy chứ cái món đó chị ngán lắm. Tôi lớn rồi nhưng mà vẫn sợ bị ăn đòn Vô trong nhà ông ngoại bé đào đưa cho chị ba cây nhang Ông kêu khấn giái họ tên chị với người mà chị hay gặp trong mơ đó Khấn xong chị cắm nhang rồi đi lại ngồi đối diện ông ngoại bé đào Ông ngoại chị thứ 9 tên là Lý Ở xóm người ta hay gọi ông là ông chính đạo Lý thầy mỗi lần ông đi gặp ai có duyên đó Ông hay giảng đạo cho ta nghe Chứ không phải là nói đạo lý tào lao như là Những cái người giả tạo Buông thần bắn thánh đâu không có Cả sớm đêm nào cũng qua nhà ông để đập kênh hết Chị vô ngồi Thì ông hỏi chứ Lớn rồi Còn ham hố dữ ha Quen trai tơ mới chịu ha Chị nghe thì hơi ngại Nói biện minh là Tại tình yêu ập tới bất ngờ Chị không có muốn quen đâu Ông nghe rồi cười cười Kêu thôi Một người cháu trai đi lên ngồi kế chị đi, để cho ông mượn xác vô nói chuyện. Ông ngồi đọc lầm rầm lúc lâu thì kêu vô đi. Lúc này nè, nà, cháu trai đó mới rung người lên, lắc đầu liên tục. Một hồi sau thì ngưng. Đầu đang lắc thì quay qua nhìn chị rồi cười. "Ta nói đó ha. Lúc đó thấy điệu cười mà chị lạnh hết người luôn. Tại nó giống y chang như quý hay cười với chị vậy." Ông chính mới hỏi. Ai vô xác đây." Nói lẹ đi, để tính đường cho anh đi. Cái giọng trong xác cháu ông Chính đó mới quay qua ông Chính khoanh tay lại rồi nói. Dạ, con tên là Lê Phú Quý. Với chết hơn tháng nay nè. Ông Chính chỉ vô chị rồi hỏi người phụ nữ này là cái gì của cậu, sao đi theo người ta? Cháu ông Chính quay đầu qua nhìn chị nói là Dạ, bạn gái con á, tụi con quen nhà cũng mấy năm rồi. Ông chính nghe xong thì nói Bây còn trẻ mà ăn mặn dữ à Chị nghe mà ngại đỏ mặt luôn Tại ông nói cũng đúng chứ không có sai Rồi ông cho quý kể hết mọi chuyện Từ lúc mất cho tới khi cho chị gặp trong mơ Quý kể Bữa đó dẫn chị về nhà ra mắt Mà éo len cái Chị lại là, là bản thân của mẹ quý Do chị ngại nên có nói lời chia tay với quý Lúc đó buồn quá Sẵn hai người bạn rủ đi nhậu nè Nên bạn ấy đi luôn Lúc đi về thì xỉn dữ lắm rồi Chạy xe hỏng cẩn thận mới bị xe tông chết Sau khi chết vong hồn quý đứng kế bên xác Chờ người nhà ra nhận về Do lúc đưa xác về đó Thì người nhà có gọi tên quý Nên dông hồn bạn đi theo Sáng bữa sau Chị về đám ma thì quý mừng lắm Quyết đi theo chị về nhà Nhưng khi tới cửa thì bị thổ đĩa đó cản không cho vô Nên Quý mới kêu tên họ chị Đặng cho hồn chị thoát xác đi ra để gặp Giờ mới mất mà Quý không có được ai khai khẩu trơn Nên không có nói chuyện được Cho tới hôm 49 ngày vừa qua đó Thì Quý mới nói được Tính tối nay gặp chị để nói chuyện nè Nhưng mà chưa gì hết á Thì chị đi xuống gặp ông Chính nè Ông Chính nghe dâm của Quý kể xong Thì cười hè hè nói chứ Mày thấy tao hay không Tao tính trước rồi Tính trước mày mấy con giáp lận con Ông hỏi chị giờ cho nó theo không? Hay là muốn chia tay dứt khoát? Nói đi, để ông làm một lần cho xong Quý nắm tay chị năng nỉ Cho Quý ở lại đặng theo bảo vệ chị đi Nhưng chị không có muốn Quý dị chị mà làm giống dất dưỡng Chị có nói với Quý là Thôi, đừng có lụy tôi nữa Đi đầu thai là một người mới đi Quý nghe thì không chịu Bạn ấy nói chị muốn ở bên cạnh chị thôi Ông chính nghe chị với quý cà cưa đưa đẩy Thì ông nói chết vì gái là cái chết em ái Nên mới không muốn xa đây nè Nói chơi xong thì ông làm mặt nghiêm nghị lại Nhìn chị với quý nói chuyện nghiêm túc Không có giỡn nữa Ông hỏi quý Bây có từng nghĩ cho cha mẹ của bây ở nhà chưa Nói tới đó thì mọi người im lặng Ông kêu quý phải suy nghĩ tại sao mình lại có hình hài này Làm sao mình lớn Rồi chuyện tình cảm là nhất thời thôi Còn công sinh thành dưỡng dục mới lớn kìa Phải lấy đó làm đầu Chết trước cha mẹ đã là một tội bất hiếu rồi đã vậy còn cà cứ đưa đẩy với người không có nợ Thì tội càng nặng thêm Chị cũng khuyên quý đi siêu thoát đi Đừng quyến luyến nữa Ngồi giải thích cho bạn ấy nghe một lúc lâu Thì bạn mới gật đầu đồng ý Ông chính nghe thì kêu bạn ấy ráng tu tập nha Chứ tội bất hiếu nặng quá à. Chưa đi được đâu Ông kêu ở lại nghe kinh với ông mỗi ngày đi Để được đi sớm Giải quyết xong Ông chính cho chị một ly nước Kêu uống hết đi Chị làm theo Uống xong chị thấy ngùa nhẹ nhàng Mà thoải mái tinh thần lắm kìa Ông kêu chị mỗi ngày phải đọc kinh Để cho tiêu bớt nghiệp mình tạo ra Thì mới sống an yên được Xong hết mọi chuyện Thì chị xin phép về lại thành phố Cho tới hiện tại chị cũng hay về ghé thăm gia đình của Quý Chị cũng có kể thật cho chị Hồng nghe về chuyện có hai người Chị Hồng thở dài thôi, không có nói gì hết Chị với mẹ Quý vẫn liên lạc nói chuyện thường xuyên Thấy gia đình họ vui là chị mừng rồi Mỗi lúc buồn á chị chạy về quê Làm mấy công chuyện nhà quê với ba mẹ chị Thế vậy chứ vui lắm nha, thư giãn đầu óc dữ lắm Và đó là câu chuyện của chị Trúc Phượng Cuối cùng là câu chuyện của bạn Mỹ, 37 tuổi Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Long An Đó là quê chồng của bạn đó ha Bạn biết tới kênh cũng mấy tháng nay thôi Nghe rí kê bạn cũng muốn viết lên câu chuyện tâm linh của chính mình trải qua Lúc còn ở nhà nội Bạn kể gia đình bạn có 4 người Ba mẹ rồi tới anh hai Bạn là con gái Úc trong gia đình Ba bạn gốc gác ở miền Bắc Năm đó ông bà nội đưa cả nhà vô miền Nam ở Thì đó là tỉnh An Giang. Lúc đó ba bạn còn chút xíu à. Còn quê mẹ của bạn thì ở Bạc Liêu. Nhà ngoại khá giả dữ lắm nha. Nên họ bị cái là khi người á. Họ ra đường mà cái mặt cứ hất hất lên trời không à. Bạn có theo mẹ một lần về thăm ông bà ngoại rồi. Mới thấy kiểu cách họ đối xử. Coi bạn như ăn mài ăn xin vậy. Mẹ cảm thấy nhục khi chắc bạn theo. Nên từ lần đó cho tới lớn luôn. Bạn không có bao giờ muốn về đó nữa Ở trong gia đình Bạn Mỹ không có được ba mẹ thương yêu như con nhà người ta đâu Ba mẹ bạn sống theo cái lối sống Thời phong kiến của ông bà già xưa Ông bà nội bạn sống như vậy Rồi tới ba mẹ cũng y chang luôn Cái kiểu trọng nam khinh nữ Bạn rất là ghét Cái câu nói này của ba mẹ Nếu mà bạn sống tới già Cũng không bao giờ quên đâu Ôi dòng cái thứ con gái Như bát nước đổ đi Đúng là đẻ con gái vô dụng Sau này lấy chồng là theo chồng rồi Cho nó của làm chi vậy Sau này nó đem của cải về cho nhà chồng ăn hết cũng vậy à Nghe được bạn thấy thất vọng tràn trề Cảm giác bản thân mình không có là gì ở trong căn nhà đó hết Bởi vậy ba mẹ có làm ra bao nhiêu của cải Chỉ để dành cho anh hai thôi Mới học cấp 2 là anh hai đã được ba mẹ cho hai cái nền nhà rồi Bạn ấy, một cục đất cũng không có Anh hai cũng đối xử tệ với bạn không khác gì ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn, việc nhà mặc định là của đàn bà con gái. Nên khi đi học về, đó bạn bỏ cặp cái ạch, đó, lao vô bếp nấu cơm, rồi làm hết trọi mọi việc luôn. Rất các bạn nghĩ bạn là con sen, con ở trong cái nhà đó vậy. Cái quả hoàng được người ta ban phước cho ăn ở rồi đi học. Tới lớp 6 thì mẹ không cho bạn đi học nữa, bắt ở nhà làm việc nhà rồi. Ở trong nhà nội không có ai quan tâm tới bạn Ngoài chú ba với chú tư Hai chú đi đâu về là có kẹo cho bạn à Còn biểu là giấu đi Để thôi mẹ bạn hay là anh hai thấy đó Lấy hết đó Ở nhà sướng nhất là anh hai Bất cứ lúc nào đòi cái gì là có cái đó Được ba mẹ mua cho xài toàn đồ mới không Còn bạn chỉ được xài lại đồ thừa thải của anh hai bỏ ra thôi Quần áo bằng mặt trên người cũng là quần áo của anh bỏ không á Nói ra mắt cỡ chơi Tới cái quần lót anh bỏ đó Bạn cũng lấy sữa lại để dành mặt mà Anh thì được cưng chiều Ăn no mặt đẹp Nên người anh bự con Chỗ nào chỗ nấy bự trà bá lửa vậy Chỉ riêng chỗ là nhỏ xíu xiu thôi Bạn thì ốm nhôm ốm nhách Được cái da bạn trắng nha Trắng bóc à Nên lúc ốm cái xương sóc với mấy đường gân xanh nổi lên Nhìn thấy ớn luôn Bạn lấy quần áo anh hay bỏ ra Tự thiết kế đồ cho mình mặc Nếu rộng đó thì bạn tự ướm Tự cắt mai rồi bóp vô cho nó nhỏ lại Mai chắc chắn rồi mặt Lần đầu mai lẹm qua lẹm lại Lòi chỉ ra ngoài tùm lum Từ từ cái mai riết khéo Một mũi chỉ cũng không thấy nữa Cực khổ riết cũng quen Tạo cho mình chai lị như đá sỏi rồi Nên bạn không có trách thân Trách phận gì đâu không có Bị cái lối sống trong gia đình ba thế hệ Ai cũng vậy rồi Bạn thấy bình thường Ông bà nội bạn có ba người con trai Rồi tới người con gái Úc Ba bạn là con trai lớn ha Người ta có nói với bà nội là Tam nam bất phú Nếu nội đẻ đứa con trai nữa đi Thì làm ăn mới lên Chứ để ăn vậy đó làm ăn nghèo hoài đó Ngày xưa ông nội làm nghề thầy bói mà Ông đoán vận mệnh cũng giải hạn Làm bùa bình an cho người ta hay dữ lắm Nhất là mấy đứa con nít khó nuôi Lại ông thỉnh bùa là dễ nuôi cực kỳ Mà ngộ nha Không có coi được cho bản thân là con cháu trong nhà đâu. Người ta tới coi thì ít, mà ông đi tới nhà người ta làm lễ cúng kiến thì nhiều. Nó nhỏ cho nghe chứ, hồi đó ông nội bạn ổng hành nghề lén. Có lần bị tránh quyền mời lên làm việc rồi, mà họ không có bằng chứng nên thôi, thả về. Bữa nào mà có người ở đâu xa tới tiệm đó, là ông giác cái ba lô hành nghề, đi mấy ngày mới về lận. Nhà nội hồi đó là nhà Ba Giang, Làm bằng gỗ Cái nền gạch đỏ ngày xưa chắc dữ lắm Ông cất thêm cái gian riêng biệt Lót nền cao hơn nền cũ Rồi thờ cúng ai trong đó Năm đó bà 13 tuổi vậy Do tánh tò mò mà Bạn làm gan hỏi ông nội là Ông thờ cúng cái gì ở trong Ông độ chỉ thẳng mặt bạn Cấm tuyệt đối không được vô cái gian thờ đó của ông nha Bởi ông nói là con gái bước vô xui xẻo rồi đó Bạn không biết nữa Bị cấm luôn Mà dòng cái thứ cấm đó thì lại hay tò mò dữ lắm Bữa nào ông nội đi cúng cho người ta ở xa xa đó ha Cỡ đâu hai ba ngày mới về Thì bạn ra sau nhà Cại cái lỗ chó để chui vô coi cái gì ở trong Bạn đi dòng phía sau cái tủ thờ lớn ra trước Nhìn thấy phía trước có một trang thờ bự chản Tượng các vị thần thánh gì đó bạn không biết nữa Gì mà quá trời tượng luôn Lớn nhỏ gì cũng có Tất cả đều được đặt ngay ngắn Nhìn trang nghiêm dữ lắm kìa. Có một chồng sách cũ kỹ nằm ở trên đó luôn. Bạn lấy xuống dở ra coi. Toàn thấy mấy cái chữ tiếng gì đâu không à. Bạn không có hiểu. Mùi nhang khói làm cho bạn ho sặc sụa. Bạn suy nghĩ trong đầu chứ. Ủa trong đây có cái gì đâu sợ. Sao nội sợ bạn vô ta. Ngày nào bà cũng chui vô cái tủ thờ ngủ. Bị đằng trước hay đằng sau tủ thờ cũng có cái cửa tủ. Mà cái tủ đó bự lắm Nên cỡ hai đứa như bạn nằm còn vừa mà Trong đó ngăn trên Thì ông nội bỏ nhang đèn Hình nhân giấy gì đó quá trời luôn Chui lọt vô ngang cuối cùng Không có cái gì hết trơn Nên nằm trong đó ngủ Mà ngộ nha Không hiểu sao ngủ trong đó đã dữ lắm Bị bạn làm xong hết việc nhà rồi Có đi đâu hay vậy đó cũng không ai quản Sáng sớm hôm đó Thấy ông sách túi đi Thì bạn nghe cô Úc nói ông đi công chuyện xa Chắc cũng đâu 2-3 ngày mới về đó Cũng như thường lệ Bạn chui vô trẩm nữa Không ngờ chiều chạm dạng là ông về tới rồi. Trước đó bạn chui vô Cái lỗ chó ngắm nghía Thấy nhang trên bàn thờ tàn rồi Nên tốt bụng đốt thêm Rồi chui vô tủ nằm ngủ Vậy mỗi lần ông đi xa là ba bạn vô đốt Dùm trong nội à Bạn đang nằm thiêu tiêu thì nghe tiếng mở cửa Nói trong bụng chứ Chết bà rồi Không lẽ ông nội về Ông mà biết ông đập cho què giỏ trời ơi. Mà đúng là ông nộ về thiệt. Suy nghĩ giờ chui ra là bị phát hiện. Nên nằm yên luôn. Tim đập nhanh muốn chết. Nhìn lén từ cái khe tủ bị hở. Thấy ông ôm cái hũ gì bằng sành đó. Bỏ ngay cái bàn thờ nhỏ dưới. Rồi ông đứng nhìn cái bàn thờ lâm lâm. Ánh mắt ghê rợn dữ lắm. Nghĩ trong bụng. Nếu ông phát hiện là tiêu bản chuyến này. Lấy tay bụng chặt miệng lại chợ thời. Thì thấy ông dở tủ ra lấy mấy con hình nhân giấy Mà mấy lần bạn rình bạn thấy đó Thấy ông cắt đó Rồi ông đóng tủ lại Rõ ràng là ông chưa phát hiện ra bạn Nếu ông cúi xuống cái tầng cuối cùng thôi Là phát hiện bạn này mà chết rồi Đang thở phào Thì thấy ông lấy dao rạch lầm bàn tay của mình Cho máu nó chảy lên mấy con hình nhân đó Ông còn đọc tiếng gì bạn không biết Mấy giây sau Bạn thấy rõ ràng Mấy con hình nhân giấy đó Nó ngồi phát dậy Rồi đứng lên thành một hàng ngay ngắn chớp mắt một cái mất tiêu á trơn Rồi đó coi bạn hết hồn Còn tưởng đâu mình nằm mơ nữa chứ Rồi bạn thấy rõ ràng nha Có hai cái bóng đen thui đang tới gần Nghe rõ ràng tụi nó kêu ông nội là chủ nhân nha Nó đứng gần sát ngoài cái tủ á Nên bạn không có thấy rõ Nó có cái mùi hôi kinh khủng dữ lắm kìa Thấy ông dở hữu sành bỏ con gì vô đó Rồi đọc cái tiếng gì bạn cũng không biết nữa Tự nhiên lúc đó trong đầu bạn lé lên cái ý nghĩ Hay là ông làm tà thuật hả ta Sao thấy ghê rồi trời Lúc nghĩ tới chuyện đó là tim bạn như đánh trống ở trong đó. Thấy ông bậm trợn Cái mặt ác ác làm sao đó Bạn nhìn mà bạn lạnh sóng lưng luôn Bình thường nhìn mặt ông nội hổng dễ gần Huống chi là trong tình huống này Rồi ông lấy thêm dụng cụ cái ngăn kéo phía bên kia Khóa cửa xong rồi cái ông ra ngoài Bạn từ trong tủ bò ra Mới phát hiện có cái hũ sành dán lá bùa đó Nội để bên góc bàn hồi nãy đó ha Tò mò Nết mà Dễ gì bạn bỏ qua cú này Bạn bưng cái hũ đó ra Mở nhẹ cái lá bùa ra coi có cái gì không Mà không thấy có gì hết trơn á Bạn đậy lại rồi dán bùa lại Đặt nó trở về vị trí cũ Có người đồn là do nghiệp của ông Nên chú ba chú tư mới mất Còn cái tướng với cái mặt của Út á Thì mặt tướng sát phu Người nào xấu số lấy cô là ngõm củ tỏi nha Hồi cô Út 17 tuổi là bạn Mỹ mới lên 8 à Cô Út theo chồng được mấy ngày Là ông leo cây dừa Ông biết làm sao mà té chết Trước lúc leo cây dừa có nói với cô là Sau này mà có anh á Em phải sống cho tốt nha Cô đâu có biết đó là lời trăn trối cuối cùng của chồng mình đâu. Chồng cô mất là mẹ chồng đuổi cô ra khỏi nhà. Nói cô là cái thứ xui xẻo. Tại vì cô đợi uống nước dựa mới làm cho con trai bà chết đó. Bị đuổi đi cô không có được thắp nhang cho chồng một nén nữa. Rồi cô về lại gia đình ông bà nội ở. Sau đó một năm là cô lấy một người chồng ở Sài Gòn. Lấy nhau được hơn tháng là chồng cô bị tai nạn mất. Cô được bên nhà chồng thương. Họ cho cô ở trong nhà coi như con gái vậy Cô thấy ngại với tự trách bản thân Lúc đó cô mới nghi ngờ cái danh người ta đồn mình là xác phu đó Nên cô xin phép nhà chồng được về nhà nội ở Người ta còn cho cô số tiền để dành lo cho bản thân Bạn thấy cô cũng đáng thương hổng khác gì mình đâu Từ ngày cô về nhà nội ở là hai cô cháu hay tâm sự với nhau Vì cô cũng bị ông bà nội khinh thường mà Lúc cô về ông bà nội không có cho ở đâu Nhờ có chú ba với chú Tư nói vô đó Ông bà nội mới miễn cưỡng cho cô ở Cô Út kể là chú ba cái lúc còn sống Có nói là chú nằm mơ Có một người con gái mặc bộ áo dài đỏ rượu Bắt chú ba với chú Tư đi Mà chỉ nghĩ là ban ngày mệt mỏi Nên mơ thấy tầm bậy tầm bạ thôi Nên chỉ kể cô Út nghe thôi nha Chứ không có nói ra cho nội biết đâu Chú bà thấy cái giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi Nên sợ Bắt đầu mới quyết định là kể cho cả nhà nghe mà nói ra không có ai tên nó trơn á. Có ông nội cứ trầm ngâm điều gì đó. Thì cái năm đó bạn 13 tuổi là chú 3, chú 4 hai mươi mấy hết rồi. Chưa ai chịu lấy vợ trơn á. Cô Út nói là lạ lắm. Hai chú có quen ai thì quen, mà hễ dắt về nhà ra mắt một cái thôi là xác định bị người đó chia tay à, khổ vậy. Cho tới đêm đó, hai chú đi dăng câu. Sáng ra không thấy về. Hồi nghe người ta kêu ông nội là hai chú gặp chuyện này, cả nhà tức tóc chạy ra bờ sông. Hàng xóm xấm nhau đứng coi quá trời luôn, chạy vô coi thì chú ba với chú tư á, bị điện giật chết cứng đơ trên ghe. Hai con mắt trợn trần, chân tay co quách thế ớn luôn. Không biết ai chỉ hai chú văn điện bằng cái bệnh ắc quy bự lắm, chạm dây sao đó không biết, giờ chết queo. Ông bảy lúa hồi khuya đi gỡ câu gần hai chú thì nghe động. Nghĩ là chắc chắn bên đó có cá bự rồi Gỡ xong khúc này là ông chìa qua bển thả câu Ai có về đâu chiều qua rội đèn thì thấy chú ba với chú tư nằm trên ghe Do khoảng cách hơi xa mà Nên ông bẫy tưởng đâu hai chú ngủ Mới kêu là Hai anh kia con ai không về nhà ngủ đi Đâu ngủ ở đây vậy Hỏi mà ông không nghe trả lời Ông mới chìa từ từ lại gần Mới thấy kỹ là hai chú mở mắt trao tráo Chân tay quéo quá trần Kế bên là cái bệnh còn cắm điện Trời ơi, quảng hồn Ông lấy cây tầm giông khô trên ghe đó Chọt cái kẹp ra khỏi cái cặp bình Nhảy lên coi thì thấy hai chú chết ngát rồi Ông bà chỉ biết lắc đầu thôi Cột dây qua cái ghe của hai chú Kéo về bến sông là gần sáng đó Khi lên bờ Ông kêu bà con báo cho nhà nội hay Để đem về chôn Bà nội ra thấy hai đứa con mà khóc xỉu lên xỉu xuống tỉnh vậy là đã ở nhà rồi. Hai chú cũng được đưa về nằm đó. Bà nội nhào tới đánh ông, nói là tại ông nên hai chú mới mất. Lúc đó bạn cũng ngỡ ngợi, chắc lúc trước ông hành nghề có làm cái chuyện gì ác đây nè nên bà nội mới nói vậy đó. Rồi đám của hai chú cũng xong. Từ đó trở đi là bà nội ăn chay, tự nhốt mình trong phòng tụng kinh niệm Phật. Mẹ bạn ngài nào cũng cơm bưng nước rót cho bà nội. Ông nội cũng trở về cuộc sống bình thường. Nhưng ông ít đi hành nghề nữa. Lâu lâu ông mới đi một lần. Ông dặn con cháu ai tới nhà kiếm ông đó, từ chối hết đi. Ông cũng ở trong đó quỳ lại, tới cái đầu chảy máu mới thôi. Tự nhiên cái lần đó ông kêu cả nhà lại. Nói với cả nhà là ông đang gánh nghiệp nên chú ba chú tư bị cô gái đó bắt. Giờ cô chờ bắt ông nữa thôi. Ông mới kể đầu đuôi hết mọi chuyện ngày xưa ông làm cái gì đó ha. Cái năm đó còn ở ngoài Bắc, ông nội 20 tuổi mới lấy bà nội làm vợ, tròn 9 tháng sau là bà nội sanh cha. Cha èo ỏ khó nuôi, bệnh đau rồi đề, đề hoài à. Ông đưa đi bao nhiêu thầy thuốc mà uống không hết. Nghe ông bà cố biểu ông nội lên núi kiếm thầy thỉnh bùa bình an về cho cha bạn đeo đi là hết. Ông nội mới lặng lội đặt chân lên núi An Giang tìm thầy để thỉnh bùa. Leo lên tới nơi thì không chỉ mình ông đâu Mà quá trời người quỳ chờ để được thính bùa Thấy ông thầy ngồi chút xíu thôi là cái thùng công đất ở đó đầy tiền cứ ngắt lên Thấy hàm quá Ông nội có suy nghĩ trong đầu là Sẽ làm nghề giống ông thầy này mới giàu nổi Cuối cùng cũng tới lượt Ông thầy chỉ nhìn ông nội một cái thôi Ông nội chưa nói tiếng nào nữa Mà ông thầy đưa cho ông lá bộ bình an rồi đấy Về đeo cho con đi Đổi tên họ cho nó Đừng có ham tiền tài mà đánh mất chính mình nha Ông cảm ơn rồi bỏ tiền vô thùng như mọi người ở đó Xong rồi xuống núi trở về nhà về tới nhà rồi đeo bùi cho cha bạn Rồi đổi họ hoàng thành họ hồng Ông để bà nội ở lại nhà Ông lên núi lần nữa tìm thầy học đạo Nhưng khi tìm gặp thì ông thầy không có cho Ông nội lời lắm Ở đó nấu cơm nấu nước Phụ việc lặt vặt chứ không có chịu về Sau mấy tháng trời thì ông thầy mới nhận ông làm đệ tử Học hơn một năm là ông ăn cấp được cuốn sách dạy tà thuật rồi ông trốn trở về với bà nội Sau đó sinh thêm hai chú nữa, làm ăn dở đó không có được Nên hai ông bà mới dẫn con cái vô An Giang lập nghiệp rồi mới sanh thêm cô Út Hành nghệ được một thời gian là có một gia đình giàu có tới đưa cho ông rất là nhiều tiền Nhà ông làm bùa yêu cho con trai họ bỏ bùa cô gái đó Tới khi lấy được cô gái đó thì người con trai của nhà đó chán Đánh đập cô gái đó tàn nhẫn luôn Trong khi cô đang mang bầu mà không biết cổ bị chồng đánh tới sảy thai Kiểu như cô bị bỏ bộ yêu mạnh quá hay sao đó Nên người yếu ớt dữ lắm Đau buồn quá nên cô treo cổ chết luôn trong nhà Khi thành hồn ma rồi cô đâu có chịu đi đâu Cô cứ lãng giãn ở trong nhà đó Ám nguyên gia đình khỏi có ngủ nghê luôn Cũng khỏi có mận ăn gì được luôn Khỏi đâu Sợ quá họ lại tìm tới ông nội Ông vì đồng tiền Bỏ luôn cái lương tâm Ông sai người đào sát cô gái lên yểm bùa rồi đóng chính cây đinh vô cơ thể của cô Để cô không bao giờ Về ám họ được nữa Lấy tiền họ xong Ông nội lại trình đào sát cô gái lên Rút hết đinh ra Lúc đó là linh hồn cô hoàn toàn bị khống chế Ông bắt hồn cô về luyện Đặng cô làm tay sai cho mình Chôn xác cô lại rồi đem hồn cô về luyện Họ lúc đầu bị hai con quỷ đen mà bạn thấy đó ha Đánh đập cô dữ lắm nên cô sợ Dần dạ ông luyện cô thành quỷ Ông sai cô hù dọa người ta Để họ tìm tới ông Rồi ông đi cúng giả cho họ Cái cách đó kiếm ra nhiều tiền dữ lắm Ông nội nói là Ông nhốt cô quỷ trong hủ sành đó Bạn dở ra coi thì vô tình đã thả cô ra ngoài Cô ra được nên trả thù ông Chắc chắn cô đã bắt hai chú đi rồi Ba bạn khác họ với ông Nên sẽ không bị cô tìm tới Người duy nhất cô muốn giết Là ông nội Nên ông dặn đó Ông có mất thì đem sát ông Thiêu đưa vô chùa Không được cúng đồ mạng Nghe xong bạn cũng thấy tội cho ông Tại bạn thả cô đó ra Nên cả nhà mới gặp họa Dù là ông làm chuyện ác Nhưng trong cái việc này đó Bạn đã sai khi đụng tới chuyện của ông Thành ra bạn có nói xin lỗi không Tưởng là ông sẽ đánh bạn Nhưng mà không Ông xoa đầu bạn rồi lấy ra cọng dây chuyền bạc Có cái mặt như giọt nước màu xanh ngọc bích Ông đeo lên cổ cho bạn Rồi ông không nói gì nữa Ông đi qua văn phòng thợ ở luôn Tới khi cha phát hiện ra Thì ông nội đã chết trong phòng rồi Ông chết trong tư thế quỳ gối Bà nội khóc cứ nói lầm bầm trong miệng là Quả báo tới Quả báo tới Làm đám cho ông xong Bà lúc tỉnh lúc lên cơn Mà mỗi lần lên cơn là la hét dữ lắm Ngày nào bà cũng phải uống thuốc ăn thần Mới ngủ được Mấy tháng sau Sau khi ông mất đó Thì bà nội cũng đi theo luôn Nhiều người đồn là ông nội làm tà thuật Nên bị nghiệp quật Cả gia đình, cha mẹ sợ quá Dẫn anh hai lên Sài Gòn sống Bà không đi Bà vẫn ở đó nhan khó trong bà Cô Úc ở vậy không dám lấy chồng nữa Sợ rồi đây đó Cái số xác phu sẽ hại con trai người ta Tới khi đủ tuổi thì bạn đi làm công ty mai Gặp được chồng bạn hiện tại nè Rồi về quê chồng ở cho tới nay Mới tháng rồi nè Không biết vụ gì mà nghe mẹ gọi điện khóc lóc là Anh hai phát điên Tưởng ba bạn là quỷ Nên lấy dao lụi ba mấy cái Kết cuộc là ba bạn nằm trong bệnh viện á, Mẹ bạn chăm sóc Còn anh hai thì bị bắt Vì tội cố ý giết người Nên Tết năm nay nè Ăn cơm tụ ngon lành cành đào luôn Bạn thấy quả báo tới với gia đình của bạn rõ ràng Chắc chắn là ổng nộ cho bạn sợ dây chuyền đó Nên bạn mới bình an vượt qua đó Bạn tâm sự chứ Nhiều khi bạn muốn chạnh lòng lắm Mà ráng kìm mình lại Suy nghĩ tích cực lên Vì cuộc đời không có cho phép bạn gục ngã Mình có buồn cũng chỉ làm tổn thương chính cơ thể mình thôi Chính vì vậy bạn cũng mong lan tỏa mọi điều tích cực đến cho mọi người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 Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.